Đời rừng Con chim phượng hoàng bay qua hòn núi bạc Ca dao Có những ngày hình như thật là bình yên trong chiến tranh. Tôi theo người cà tu đi tìm mật ong trong rừng sâu. Tổ ong luôn luôn được đặt ở vị trí hết sức hiểm trở thường mắt lửng lơ, ở đầu cành cao, giữa không trung. Do vậy, việc tiếp cận được tổ ong, hung khói, để xua bầy ong ra khỏi tổ, và biết cách tự vệ trước bản năng quyết chiến của loài ong rừng. Tất cả đó là công việc rất giả, và nguy hiểm, của những tay thợ rừng lão luyện. Sau đó, Trên một bãi cỏ quang đảng, người ta mời mọc nhau đến tha hồ, những chiếc bánh ngọt, làm bằng những phiến tổ ong non, màu trắng ngà, chứa đầy trong mỗi ô nhỏ, từng con nhộng sơ sinh trắng muốt, như những viên sữa đông kết, đầm đìa trong nước mật vàng ống, màu hổ phách. Đó là món quà cao quý nhất, mà thiên nhiên chỉ dành để thết những tà mòi. Đã có lòng tìm đến với nó. Và tôi không muốn so sánh với bất cứ thứ bánh ngọt nào ở các khách sạn hiện đại của thế giới. Mà sau này, tôi có dịp ghé qua. Chú thích tà mòi, nghĩa là khách quý. Tôi vẫn giữ lâu mãi trong tâm hồn, cái hương vị tinh tế kỳ lạ của những chiếc bánh mật ấy. Và trong từng lúc thoáng nhớ, tôi cơ hồ nhận ra trong cái tổng hợp e kia mà những con ông rừng đã thu nhặt lại, hương thơm khác nhau của những bông hoa mà có lần nào đó tôi đã gặp trong đời. Lần ấy, tôi đi lấy mật với con lai, một cụ già cà tu rất cổ, dẫn giữ tập quán lấy lửa từ trong đá. Tôi theo con lai, đi về phía cây trò mà ông cụ đã đánh dấu từ mùa thu năm trước. Chú thích, theo phong tục của miền núi, người ta đánh dấu dưới gốc cây có tổ ông Để xác định quyền sở hữu của mình. Hết chú thích. Chúng tôi đến nơi và một hiện tượng lạ lùng xảy ra. Dưới tán lá, cái hình nón đầy mật chín, tỏa ra thơm nứt. Nhưng đáng lẽ được phủ kín bởi cái màu vàng khe, nhấp nháy của bầy ông bu quanh. Thì ở đây chỉ còn lại một cái tổ trơ trụi và hiêu quạnh. Tuyệt nhiên, chẳng thấy bóng dáng một con ông nào cả. Đàn ông đã bỏ tổ đi đâu? Còn lại nhìn âm u lên những giòm lá chung quanh. Tôi chợt nhìn thấy quanh chỗ tôi đứng. Rải rác, một vài sát ông chết. Ô, rất nhiều, trên cỏ, trên lá khô, dày khắp mặt đất, như hạt vẽ rụng trong rừng mùa thu. Trong khoảnh khắc, tôi đã có thể thông báo một cách chính xác với con lai rằng toàn thể bầy ông này đã bị giết chết. Con lai liếc nhìn cái tổ ong vắng vẻ, bằng đôi mắt sợ hãi, đầy màu sắc bái vật giáo. Chợt nhiên ông cụ lẳng nặng sóc chiếc xà lét lên dai, vội giả xuống núi, dáng điệu hết sức trầm trọng. Chú thích Xà lét, cái gùi của người miền núi, đang bằng mây hoặc tre, hết chú thích. Tôi cũng chạy theo con lai. Tôi biết rằng, ông cụ sẽ không bao giờ quay trở lại cánh rừng này nữa. Bởi vì, trong tâm lý cổ xưa của ông, cái chết đột ngột của bầy ông, chính là hành động phá phách của ma quỷ, hoặc ghê gớm hơn nữa là cơn giận dữ của dàn Co tức thần núi thường quanh những tổ ông rừng người ta vẫn thấy lát đác một vài xác ông đấy là những con ông thợ già yếu không còn làm lụng được nữa vào một ngày đẹp trời chúng bay lên cao lượng dài dòng trên không rồi rơi rụng trong cái chết tự nhiên Đời ông vẫn kết thúc như vậy. Đôi khi rất hiếm, cũng xuất hiện một thứ bệnh truyền nhiễm ở loài ông, làm đỏ và thối cả tổ ấu trùng. Nhưng thứ bệnh đó không bao giờ đánh vào bầy ông đã trưởng thành. Chiếm tranh chăng? Có thể là vừa xảy ra một cuộc chiến giữa bầy ông này và kẻ thù hung dữ của chúng... Là lũ hon Loại ông ăn thịt cực độc Dẫn thường tấn công vào những tổ ông mật Để bắt nhộng Nhưng nếu thế Thì cái tổ ông kia Tất đã tới tả sau khi kẻ xâm lược chiến thắng Làm sao tôi có thể cắt nghĩa được điều ấy Khi mà một người rừng già đời như con lai Cũng chỉ nhìn thấy lần đầu Nhưng đối với tôi Mọi cái chết dưới dạng diệt chủng, dù ở loài vật, đều gây ấn tượng ghê rợn và bi thảm. Ai đã giết những con ông mật? Mãi sau này, một tài liệu khoa học đã giúp tôi giải mã được điều bí ẩn của rừng núi, chứ đựng trong câu hỏi ấy. Chẳng ai lạ, vẫn là cái chất màu da cam ấy mà không quân Mỹ đã trút xuống rừng núi Việt Nam như những cơn mưa độc, thỏa mông muội Quá trình đã diễn ra như thế này. Ở một cánh rừng mà cây cối đã ngấm chất dioxin trong một liều lượng nào đó, thì một chất mebulip độc hại sẽ được dẫn vào nhị của những bông hoa rừng và những con ong đã chết vì nhiễm chất độc. Sau khi chúng vô tình tìm đến hút mật Trên những bông hoa nọ Như thế là Những con ong mật của tôi Đã chết theo cách bị ám sát Trên những cánh cửa của trụ sở Operation Range Hand Tên của chiến dịch làm rộng lá cây ở Sài Gòn Người ta luôn đọc thấy câu khẩu hiệu Mỹ này Chỉ có chúng ta mới có thể ngăn rừng ở tây nam Huế, trong thung lũng A Rao, có một khu rừng cổ xưa, mọc toàn những cây tùng. Tôi đã có lần đến đó, giữa cái thế giới im lặng sâu thẳm của nó, ngồi ngắm đàn bướm hoàng cất cánh lao lên đón ánh mặt trời. Và mãi mãi, tôi còn giữ trong tâm trí hình ảnh của khu rừng ấy như một vẻ đẹp huyền thoại vẫn tồn tại trong thung lũng của thần chết hiện đại. Cây tùng chỉ sống ở vùng núi cao rừng già. Ở vùng này, từ gian rừng ngược lên 4 năm ngày đường, người ta vẫn chưa gặp được nó. Sau này, khi hậu cứ rời lên xa về miền Tây, chúng tôi sống trong một vùng núi có nhiều cây tùng mọc. Tôi vẫn có cái thú Đi rừng một mình, không lội dọc suối theo đường giao liên, mà đi theo đường tắt của những người thợ rừng dược dốc dựng thẳng lên đỉnh núi. Và, đúng như điều tôi dự cảm, ở đó bao giờ tôi cũng gặp một cây tùng cổ đứng một mình. Tôi vẫn thường nghỉ chân, cũng có khi nghỉ đêm dưới những cội tùng như thế. Không như những trạm giao liền trong khe núi chật trội, đó là nơi điếm trọ lộng gió trời đất. Nơi đây, những lữ hành cô đơn đã ghé qua và để lại dấu vết của họ. Dài mẫu củi gió thơm nồng của những người đi tìm trầm, chiếc lồng đen huyền của con đại bàng diễn du, cái bếp giả làm bằng những nhánh cây chậm lại của đời ươi lang thang theo bóng trăng hoặc vết dao khắc rêu mờ của một người lính đường dây nào đó còn để lại trên thân cây. Có lẽ từ thuở mở con đường mòn Hồ Chí Minh. Đôi khi, một đám mây bay qua, quấn quít quanh tôi, len vào cổ áo, vương vít nơi chân tóc, nơi kẽ tay, rồi tất cả trôi đi, rẽ xuống một vực sâu để lại hiện ra trên một ngọn núi khác. Vào khoảnh khắc ấy, giữa tâm hồn tôi chợt thăng hoa một niềm vui rất lạ, trong ý nghĩ rằng một chút nào đó của bản thân tôi đã được gửi về nơi xa thẳm. Ở những nơi cao chót vót ấy, nơi mà người bình thường Sẽ không có việc gì cần phải đến, nếu không có một nhu cầu nào đó của nội tâm. Nơi mà ít loài cây có thể chống đỡ nổi những cuồng phong bất ngờ. Chính nơi đó, cây tùng thường xuất hiện trong tư thế độc lập, và trở thành biểu tượng của sức sống trường cửu. Tôi vẫn giữ một tình cảm kính trọng riêng Về cái dáng đứng trên đầu núi của những cây tùng Thần rễ cổ xưa như nguồn cội Tán lá thoáng nắng và nhẹ khô Như cánh hoa trường sinh Và bao giờ cũng mơ hồ sương khói Và tôi thường chăm chú lắng nghe bằng tiếng nói im lặng của nó. Cây tùng kể cho tôi về những kỷ niệm xa xôi mà nó đã trải qua, về những cơn bão đã được nén lại trong mỗi thớ gỗ của nó và biết bao điều suy nghĩ về cuộc đời. Rất hiếm khi, như ở A sao, những cây tùng lại tập hợp thành một Khu rừng mênh mông, đi nửa ngày đường, vẫn chưa ra khỏi bóng mát của nó. Rừng già không biết bao đời, cây cao đến 15-20 mét, thân tròn bằng dòng tay ôm. Gỗ tùng quý, không cong vên, không nứt nẻ, vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cấu trúc nhà ở miền núi, đặc biệt là kiểu nhà sàn dài thẳng sàn nhà rách xà mạch nhân dân trong mỗi căn nhà chỗ lịch sự và văn hóa nhất là dành cho cây tùng a sao xưa nổi tiếng với những bộ nhà sàn làm bằng gỗ tùng cũng giống như cấu trúc nhà giường bằng gỗ mít dẫn nổi tiếng ở vùng đất đỏ quản trị Tôi nhớ bà tôi kể chuyện xưa, có ông tiên xích tùng tử. Ăn trái tùng, răng rụng lại mọc. Cây tùng có hoa màu vàng nhạt, trái chín, vào cuối thu. Rừng tùng mùa quả chín, đầy tiếng chim. Chim tiễn từ khắp núi rừng đổ về A sao, ăn trái tùng. Ngày đẹp trời. Chim bay gọi bầy trên cao Tiếng chim trong ngân Miên mang như cơn mưa Nghe yển hót Biết là lúa đã chín trên sườn núi Và mùa xuân sắp về Ấy là mùa người A sao Thường chim bao Thấy con gái đẹp đi theo mình về nhà Xin làm vợ Xin làm dâu Người ta vẫn kể như vậy Trong giấc mơ của người miền Tây, thần lúa luôn luôn hiện hình thành con gái đẹp. Làng núi A sao rậm rịch hẳn lên, theo tiếng chim. Bước vào mùa thu hoạch và chuẩn bị đón ngày hội Ai Gia cổ truyền. Người các dân tộc ở đây rất sợ một vài loại cây rừng, như cây iri tức cây đa chẳng hạn. Mà theo mê tín của họ, vốn là nơi trú ẩn của ma rừng văn dê, được mô tả như một thần rừng trần truồng lông lá đầy người, tiếu tiện vào ai thì người ấy phát điên. Gỗ một cây đa, nếu dẫm phải, tất bị bệnh phù thủng. Rễ phụ cây đa thường quấn chặt và siết chết những cây khác. Đó là sự quấn quýt làm người ta co chân, gây chứng bại liệt. Nếu những loại cây như cây đa, kim, dao, dân dân là hiện thân của những thế lực siêng nhiên hắc ám, đè nặng lên số phận con người, thì, ngược lại, cây tùng luôn luôn thuộc về thế giới nhân dân đẹp đẽ Cây tùng biểu hiện trí tuệ và bản lĩnh, và là ước mơ giải phóng, con người miền núi. Alan Chom đăng đinh, như cây tùng mọc trên cao. Thành ngữ ca tu này là lời giáo huấn đầu tiên. Hỏi đứa con trai của rừng núi, mày hãy biết sống trong sáng, vững vàng, có sức mạnh và có lý tưởng. Một lần, đêm thâm, tôi đến uống rượu mày Với Con Lai, trong cái chòi dữ rẫy của ông cụ, Con Lai chỉ cho tôi một chòm sao mờ nhạt ở bên trời, bảo tôi rằng, đấy là hoa của cây tùng đã sống hơn nghìn năm trên những ngọn núi không ai đi tới. huế, người ta thường gọi A Sao bằng cái tên quen miệng là thùng lủng A Sầu. Đấy là một cái tên chiến tranh, xuất phát từ số phận của những lính ngụy bị đẩy đi dồn trú hoặc càng quét lên miền Tây. Trước khi ra đi, bọn họ thường gặp nhau trong một cuộc rượu ảm đạm để dĩnh biệt bạn bè. Cách đây dài tiếng đồng hồ, Tôi đã có dịp chứng kiến cái mảnh đất A sầu ấy. Lào lách đã trùm lên doanh trại đổ nát, Những lô cốt và sân bay của khu căn cứ địch cũ. Giữa cỏ rậm, trong các hầm hố, Vẫn còn lại rải rác những bộ xương người nằm ngồi trong tư thế khác nhau. Và giống như những tinh vật quái đảng của hội họa siêu thực, Trong vài ba chiếc mũ sắc rỉ xét Những chiếc xương sọ Nằm há hốc Đựng đầy nước mưa Và nồng nọc Dấu tích để lại Của thời kỳ quân Mỹ chiếm đóng À sao Là như vậy Sau trận đánh cách đây gần hai năm Lũ cọp và kỳ đà kéo đến Thu dọn bãi chiến trường no nê Rồi biến mất Còn bọn khỉ nghịch ngợm những thỉnh thoảng quay lại, để nhặt những vỏ đồ hộp đủ màu sắc, ném lung tung trên những ngọn đồi. Kể từ buổi Mô Đình Diệm lên lập đồn Quy Dân, gia đặt chức chánh Tổng ở miền Tây, đến sau này khi quân Mỹ ngập A Sào, do hủy diệt những hòn núi tổ của họ, người miền Tây đã quen nhìn những biến động của thôn lũng, bằng đôi mắt bình thản đến hầu như Không còn biết ngạc nhiên là gì Đối với họ, Mỹ, Diệm cũng chẳng khác nào Một thứ tai họa thuộc về giới tự nhiên Như bão rừng hoặc bệnh dịch Nó phải có như vậy và dứt khoát sẽ tàn lụi Chỉ có cách mạng là dĩ nhiễn Và cứ thế họ tiếp tục mọi nhiệm vụ của họ Không bao giờ mệt mỏi Tôi qua A-sao, vào cuối mùa xuân. Miền Tây xa xôi, đang trải qua những tháng này tương đối yên tĩnh, sau khi căn cứ địch bị quét khỏi thùng lũng. Trong lúc A-pách lúi húi nhóm bếp, để làm thêm thức ăn, tôi ngồi tựa nửa người trên giỏng, hai tay dòng dưới gáy, yên lặng ngắm vẻ đẹp của rừng tùng trải rộng xung quanh. Rừng thoáng, nhẹ nhõm, mặt đất sạch quang như có người quét tước, những đáng rêu xanh lục trải rộng, mịn như nhung. Trên đó, hơi ẩm kết những hạt cường tấm mưa bụi mát rượi Không có gió, nhưng rừng tùng vẫn rêu mơ hồ, như mạch suối ngầm mùa xuân. Như điệu nhạc khen bát ngát của Sơn Nhân dẫn lại từ núi cao. Tâm hồn tôi tự buông thả trong một trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi nhắm mắt để nhìn thấy tỏa ra cái rừng sáng dịu dàng của giấc mơ nhẹ. Nghe trong tiếng hát kia của loại tùng bách một điều gì đấy thật. Xa xôi Như là thuộc về muôn đời Con chim gõ kiến ẩn sĩ Vẫn gõ đều nhịp thời gian Tiếng trầm và đục Trên một thân cây tùng nào đó Có tiếng xoa Từ trên cao đổ xuống Tưởng là một cơn mưa đang tới Nhưng tôi vẫn lười biếng Chưa vội ngồi dậy A-pách gọi, hạ tế này, dày mà xem. Thỉnh thoảng, A-pách vẫn gọi tôi bằng cái từ thân mật ấy, của miền Tây, nghĩa là dượng. Gì đó, A-pách? Con tiên nó về kìa. Là con chí? Chim phường hoang. Nó đang xuộn ở đằng kia. Tôi bật dậy, bước dội theo A-pách. Một quảng chúng tôi dừng lại hơi ẩn người sau một gốc cây lớn từ đó cách khoảng dài chục mét tôi nhìn thấy rõ bầy chim phượng đang đi lại nhảy nhót trên những cành tùng đó là những con chim lớn có bộ lông đen huyền với những đoạn trắng ở cổ ở đuôi và ở giữa cánh nổi bật trên cái khối đen kia là đôi chân vàng tươi. Chiếc mỏ lớn, gồ ghề, uống dòng lên thành màu đỏ rực lên như thể còn chìm ngậm lửa. Mình to, cổ cao, đuôi dài, dáng đỉnh đạt mạnh mẽ. Đàn phượng hoàng xuất hiện với tôi lần đầu, như những con chim rực rỡ bay ra từ truyền thuyết. Chúng bước dọc theo những cành tùng, trò chuyện không ngớt bằng những tiếng cọc, cọc, trồng cổ hỏng. A bảo tôi. Anh nhìn xem, đôi phường hoàng đang đuổi nhau trên cành kìa. Mọ đỏ thầm, là phường trống, chiếm mãi màu đỏ gạch. Bây giờ là mùa cưới hoại của nó, nên chim phường kêu nhồn hơn những tháng khác tiếng cộc cộc càng dồn dập. Bầy phượng trở nên sôi động khác thường. Chúng chia thành cặp, cắn vào đuôi, rượt đuổi nhau, dập dìu chuyền đôi qua các cành, tốc độ mỗi lúc một khẩn trương. Giờ hẳn là đã đến lúc hưng phấn của tình yêu, chúng đập cánh mạnh đến nỗi, cả giòm lá tùng lay động như bị cuốn vào một cơn gió lớn. Điệu múa của đàn phượng diễn ra trước mắt tôi, cuồng nhiệt và loan loán màu sắc. Lúc này tôi mới nhận ra thêm rằng mặt dưới của cánh phượng được phủ kín bằng một lớp lông trắng muốt. Như một khán giả ái mộ, không tự kềm chế được, tôi vỗ tay, reo lên. Tuyệt diều, tuyệt diều quả! Vút Vút, trong phút chút, cả đàn chim đã bay mất, ném vào không gian những tràn tiếng kêu, ô hoang, ô hoang, gian lừng. Chúng tôi quay lại. A giao cho tôi bóc giỏ một bát trứng kỳ nhông vừa luộc xong, còn cậu ta ngồi thái bắp chuối rừng. A ở A Sao, trước nằm cạnh rừng Tùng. Này đã dời vào trong xanh, dán người cao, nhanh nhẹn, mặt mũi khá đẹp trai, chỉ phải bộ răng hàm trên đã bị mài khuyết theo tục lệ cũ. Cậu ta luôn lấy làm tiếc về điều này, cứ mong ước ngày nào giải phóng Huế, sẽ trông lại răng và cưới một cô vợ người đồng bằng Không hiểu học hành từ bao giờ, A-Bách nói tiếng kinh giỏi đến thế thích dùng chữ đắc nói tiếng lóng. Nhưng điều hấp dẫn nhất đối với tôi chính là cái vốn rừng ghê gớm của cậu. Hình như cậu ta biết chính xác tất cả các loại cây rừng và thú rừng, có tài bắt cá dưới suối bằng tay không, thổi kèn để đánh bẫy chim ngắn, tháo giác trong mọi thứ. Có lần, Abach đã dạy tôi cách hái những quả bưởi chín rành cao mà khỏi phải đốn cả cây, chỉ cần bóc một khoanh ngắn ở vỏ, vài giờ sau những trái chín sẽ rụng xuống. Abad bảo làm thế để tiết kiệm rừng. Đi đường chốc chốc, cậu dừng lại, ngồi xuống mòi đất dưới một gốc cây và nhặt lên một nắm trứng kỳ nhông. Không hiểu Cậu ta nhìn cái gì để biết, nhưng cứ đặt tay xuống là trúng ổ. Mỗi ổ năm bảy quả. Đi một buổi đường là chúng tôi đã có đầy một bát trứng. Mày sống giữa rừng này, còn dễ dàng hơn tao, ở trong căn phòng của tao ở thành phố. Về nghề rừng, tao xin trân trọng tôn mày làm giảo sư, Apatah. Tôi chỉ thích làm kỵ sư thôi. Kỵ sư lau lắp là vui rồi. a cười hề hề. Chúng tôi bay bữa trưa trên đám rêu. Cơm nếp thơm A-roan, có thêm món trứng của a -pách. Con kỳ nhông ở rừng lớn bằng cái cán rửa, da xanh biếc. Trứng nó bằng trái sầu đông, trắng muốt, luộc chín, trộn với bắp chuối rừng, lá ngò tây và ớt. Những thứ này đều có sẵn trong những rễ cũ dọc đường. Đó là món ăn ưa thích của dùng quê a -pách. Trứng nhiều, cứ xúc từng thịa đầy mỗi lúc. Ăn thoải mái. a bảo tôi. Tôi cự lo là anh không ăn được trận kỳ nhông. Nhiều người thành phố lên đây đã mấy năm, vẫn không giảm đùng tới của rừng đó. Ờ. Trong những tiềm ăn ở trờ lớn, có mọn trứng chim cuốc nổi tiếng, cục giòn tương bạc đây như thế này này. Tao thấy mọn trứng kỳ nhông này ngon không kẹm chi trứng cuốc. Vậy thì mái một về Huế, anh mợ tiềm ăn đi, tôi đừng làm quản lý, phục vụ chuyên đề những món ăn trứng. Không phải là ở Huế, mà ở ngay giữa rừng tôn này. Tụi mình sẽ dùng mõn trưởng kỳ nhông này với rượu chà vi để đại khách du lịch toàn thế giới. cái thử rượu mấy ấy, hẳn thơm ngát, lân lân, cho vô ly, cự vang ảnh lên, thấy mà đụ mê. Khách sạn du lịch à sao? Úi cha, phải biết đó là cái chi? Chúng tôi cười hả hê, chợt nhớ lại tôi hỏi a -Bách. Còn lụt chim phường hồi này, hẳn bay đi đâu rồi? À, chúng ăn quà trảm ở núi bên Tê tè. Trảm bắt đầu chỉnh từ tháng 2. Trè chỉnh mùa thu. Đông xuân, thì sáng mua trải cọ. Phường ăn khắp núi non vùng này. Đêm lại, về ngủ ở rừng Tùng. Rừng Tùng đấy là dáng sơn của chim phường hoàng đó. Rồi A Bách kể tiếp. Người miền Tây rất quý chim phượng, vì đức tĩnh chúng thuỷ vợ chồng của hắn. Hắn lâm ổ trong bồng cây đại thụ, đẻ mỗi lần hái trứng quả tó băng trứng ngọc màu lộm đỏ. trọng được phân công ấp trứng, còn con mãi đi tìm mồi về nuôi cả cha lẫn con. Thời gian ấp, con trọng thai phân ra, biết kín dân bồng cây Chị để lại miền lộ vừa cho vợ hẳn đút môi vào. Đủ ngay thẳng thì phường mãi phải dùng mọ đập vợ miền lộ để đưa trông con hẳn ra. Lúc mới ra, phường trống rất yếu, đi đựng cử lạo đạo vì lông rùng gân hết. Lống rùng là để hẳn lót ổ cho con hẳn. Ít lâu sau, hẳn mở mọc lống mởi. Kim phượng nọm cừ trẻ mại, vì mỗi hẳn thấy lông một lần, màu đen tuyền nhưng nhìn gần á, thì có ánh xanh. Bổ con phải tập bẫy cho con, con mẹ vẫn tiếp tục nhiệm vụ hầu cần cho cả gia đình. Một người già dẫn cháu đi ngang qua, dừng lại chỗ chúng tôi nhìn quanh, tìm chỗ nghỉ. Tôi gọi, "Bổ ơi, ngồi xuống đây nghỉ chân ăn luôn." Đường rừng vắng Gặp người lạc vui Ông cụ ngồi xuống liền Dán ông thật quắc thước Mặt vuông trán rộng Tóc bạc dài xuống gáy Dài và đùi dòng lên những bắp thịt trai tráng Đúng với dáng dũng sĩ của người cà tu Ông cụ để mình trần giận một chiếc khố xanh Đã bạc màu Đứa bé khoảng bảy tám tuổi Mặc một chiếc sơ mi giải mới Lớn hơn khổ người nó Dài xuống gần gối Tóc hoe hoe vàng Ông cụ lấy từ xà lét ra hai ống bương lớn Đừng sôi và món xà rau nấu nấm Cho ra bát Chú thích xà rau Món canh quen dùng của người miền Tây Nguyên Hết chú thích Đứa bé cũng mang theo những đồ dùng riêng của nó Hai chiếc gùi mây nhỏ, dừa dai nó Cái rửa bé tí, như đồ chơi Và cũng có hai ống bương nhỏ, đựng bữa ăn Tôi hỏi ông cụ Chào nội phải không? Ông cụ gật Ờ, hẳn đi thăm bạc hẳn, ở bên thôn A-tia Cách xa nhà bao nhiêu? Sẵn đi, tuổi tới Thế là tôi hiểu ngay tầm quan trọng của chuyến đi này đối với chú bé. Khác với những cuộc lông nhông theo bố mẹ ra suối, ra rẫy thường ngày. Bây giờ là chuyến đi tập bay của con Phượng Hoàng nhỏ. Chú còn phải học tập bao nhiêu để trở thành đứa con của núi rừng. Thầy học của chú cũng không ai khác hơn là núi rừng. Và từ hôm nay, Chú đang nghiêm chỉnh bước vào năm học đầu tiên của đời người Đêm qua Trước khi đi ngủ Cha chú đã trao hành trang cho chú Và ra lệnh Ngày mai Mày hãy bắn rừng Phong hóa miền Tây Đã quy định như vậy từ bao đời Và chú tự thấy Không có quyền từ chối Dù đôi bàn chân của chú còn bé bỏm thế kia. Đến nỗi tôi muốn nhặt cái vết chân xinh xắn của chú trên mặt đất để ép vào lòng sách làm vật kỷ niệm như một chiếc lá. Bắt đầu ăn, ông cụ dỗ nhẹ vào tai tôi. "Họ đáng nói chí, cứ nói tiếp đi." "À, đáng nói chuyện chim phượng." này Bổ có biết nhiều về con chim ấy không? Ông cụ gật gù. "À, con chim hử? lâu mình có đi săn hạng rừng đây. Chỉ bắt được một vài con đạc khách quỷ thôi, không săn được nhiều mồ. Người ta cần phải bảo vệ hắn chứ. Con chim là vua của loài chim, tất cả chim rừng Đạp bầu hằng lên lâm vú a ma. Ông cụ bắt đầu tạo ra không khí tôi dục. "Ối chao hay quả, kệ đi bổ." "Nhưng mà bổ ăn đi, ta vừa ăn vừa nói chuyện." Ông cụ lấy từ xà ra một ống bương to. Chiếc rượu rót ra từng bát đầy, đẩy tới trước mặt chúng tôi. Rượu đoát ngâm già giở chuồn, cắn một hơi dài. Là lập tức người ta thấy dậy lên hồn tráng sĩ Ông cụ chiếc một loạt rượu mới, Giọng hào sẵn hẳn lên. Thợ xứa ấy, Cây rừng á sáo đều còn trẻ, Chị cây tùng là đạ già như bấy trừ Lúc ấy, Chim muôn ở trên đời, Đều về đây họp ở rừng tùng này, Để bầu vua chim. Mọi người đều nhất trĩ, Bầu con công lên làm vua Người ta nói Con công có ba ưu điểm Thứ nhất là công có ảo gẫm đẹp hơn cả Trong loài chim Thứ hai là mình công to Thứ ba là công có tiện kêu to váng rừng Bầu xong Muốn chim sắp bay đi Thì có người nói Tối không đồng ý Tất cả chim rừng nhìn xem ái nội. Tìm mại mới thấy, đó là con chim mật. Con chim mật chỉ bẻ bằng ngọn tay thôi, Nhưng lông hẳn ỏng ảnh, đẹp như lông con công. Tiện hẳn trống như tiện con vườn hút giỏ trên ngàn. Hẳn hút nhùi của hóa, ăn mật của trái Nên hẳn là con chim khốn ngoan nhất trong loài chim. Chim mập noại. Tôi không đồng ý, bâu công năm vua. Công có áo đẹp, nhưng mà cái đầu quá nhỏ. Công kêu to, nhưng lại bay thấp. Mình công to, nhưng công ăn ngô, ăn ớt, phá lúa, phá hoài nướng rậy. Người ta chửi công là chửi cả loài chim. Ông cụ nốc Càng bát rượu thứ hai, bọt trắng sủi lên, dính đầy bộ ria đẹp của ông. Ông nghiêng người, như nói riêng với tôi. Hồi đó, ngô đình dìm bắt dân Á sao về họp dưới tuần. Bắt người già rượu chứng cho hẳn. Hẳn mặt ảo gẫm, người Á sao gọi hẳn là con công. Hồi đó, chim rừng đều nghe phải. Chim mật nỏi tiếp Tôi đề nghị bầu phường hoàng làm vua Tại vì rằng Vì phượng cũng có đủ ưu điểm như công Có bồ lông đẹp Có thân mình to Có tiện kéo ván trời Nhưng chim phường có cái đầu to Phường bay cáo nhất trong muôn chim Phường chỉ ăn trải rừng Không phả hoài mùa màng của con người Như thế là chim rừng đều hoãn hô ý kiến của con chim mật Từ đó, phường hoàng thành vua của loài chim Tự nhiên, ông cụ trừng mắt, giọng đỉnh đạt, đúng phong cách, già làng Bấy có hiệu không? Hồi đó, mịt dìm lên nụi lam nhà thơ Chó dâng quần ảo đẹp, chó dân thuốc chữa bình Rồi biểu dân bỏ phiếu cho hẳn, người Á sao bảo nhau, mịt dìm là con công, không bầu cho hẳn một Ông con mèo ở trong rừng sâu tê kề, là con chim tiên đó. Con mèo cà răng mặc khổ với người dân tộc, ăn cụ rừng cụ mài để làm cách màn nhân dân nuôi ông trong hang đã. Người ta không hạt bài của mịt dìm, người ta hạt ớ con tiên bay cao bay xa. Đứa bé chăm chú nghe ông nó kể chuyện, đôi mắt to đen mở thao láo. Apax vuốt tóc nó. "Aty à, mày thích công hay thích phượng?" "Chú thích Aty có nghĩa là em." Hết chú thích. Đứa bé nhìn Apax, nhìn tôi rụt rè rồi ghít cổ ông nó, nói nhỏ vào tai một điều gì. Ông cụ cười ha hả. Hẳn nói, hẳn thích cả hai con, cả con chim tiên, cả con chim mật nữa Ông cụ mồi lửa vào cái ống vố bịch bạc, có cán dài, khoác hành lý, giới tay lấy chiếc đòn, dựng nơi gốc cây, rồi ra đi. Chú thích chiếc đòn, là cây lao dài, có mũi nhọn, Dùng để săn lợn rừng Hết chú thích Đứa bé chạy vượt lên trước Đôi chân tí hòn của nó Thò ra dưới chiếc áo rộng thình Bước thoang thoát Ông già cà tu đi thông thả dưới rạng cây Chiếc đòn trống trong tay Ngang dưới bước chân Tóc bạc trắng Nhả lại đằng sau Một đàn khoái thuốc Tỏa xanh trong bóng nắng Tôi nhìn theo ông Loáng thoáng trong ý nghĩa của tôi Rừng tùng A sao Đã tồn tại như vậy Trải bao thế kỷ Cùng với mẫu người hiền riêng của nó Có tiếng đập cánh rất mạnh Dút qua trên đầu tôi Rình rích như tiếng roi Quất vào không khí Tôi ngỡ rằng Lũ chim đang đáp xuống ngọn cây. Tôi ngẩn đầu nhìn, thật không ngờ chúng dỗ cánh khỏe đến như vậy. Đàn phượng hoàng vẫn bay trên cao tích, trông chúng chỉ còn bằng những con chim câu. Qua khoảng trống của rừng, tôi nhìn thấy chúng đang lượn vòng về phía mặt trời. Những dệt trắng trên mình chúng ngược nắng sáng chói lên. Trông như những chiếc máy bay Chỉ đến rừng Tùng có một lần và không bao giờ có hạnh phúc trở lại nơi đó như lòng tôi mong ước. Chỉ ít lâu sau đó, nghĩa là khoảng mùa thu năm 1967, toàn bộ khu rừng đã bị hủy diệt bởi chất độc hóa học của giặc Mỹ. a báo cho tôi biết tình buồn ấy quá muộn. Lúc này, tôi đang đứng ở mảnh đất ác liệt của vùng giáp ranh Huế sau trận mậu thân. Còn A-Pách vẫn tiếp tục nhiệm vụ giao liên của cậu trên những tuyến đường rừng đẫm máu, xuyên qua đội hình của sư đoàn kỳ binh bay Mỹ đang tràn ngập A-Sao. Tôi viết dội cho A-Pách dài dòng, nói rằng Việc rừng tùng bị giặt Mỹ đốt cháy đã gây cho tôi một chấn thương tâm hồn, không biết bao giờ mới chữa khỏi. Cùng lúc giới thành phố Huế đã bị chúng ném bom phá hủy. Quả thật, trong mắt tôi, rừng tùng A sao là một di sản quý báu của tổ quốc, ngang tầm với một thành phố văn hóa lâu đời. Để an ủi cậu ta đôi chút, tôi mách cho a biết rằng cây tùng đã được xếp vào những tài sản thiên liêng của đất nước, mà hình ảnh được khắc vào những chiếc đỉnh đồng lớn để tôn thờ nơi thế miếu, trong khu vực cung điện ở Huế. Nhưng tôi không rõ, người xưa có biết đến khu rừng tùng ở A-sao chăng? Thùng lũng A sao cùng với bộ phận phía bắc của nó là A lưới, là trung tâm của một vùng rừng nhiệt đới hết sức sôi động. Tôi không hề có ý định mở một cuộc phiêu lưu vào lãnh dực chuyên môn của các nhà khoa học. Tôi chỉ mong muốn cùng với những ai quan tâm có dịp để hình dung một bộ phận vô giá của một di sản đã mất. Những của cải ấy đã bị phá hủy, mà nhiều con cái chúng ta chưa bao giờ biết đến, bởi vì chúng chưa hề được kiểm kê trong gia tài để lại của mẹ. Đối với chúng tôi, quản đời chung sống với rừng, không bao giờ thuộc về điều mà người ta thường gọi là những tháng năm đã mất. Khi nghĩ về tuổi trẻ của mình, chính những tháng năm đó Trong từng khoảnh khắc bất ngờ, đã dán màn cho tôi thấy, bóng dáng hùng dĩ của rừng thiên, đã mãi mãi soi vào tâm hồn tôi, khuôn mặt của tổ quốc sâu thẳm. Trên những trang sách viết về rừng Đông Dương của Trường Đại học Cọt Nên Hoa Kỳ, có một ý kiến đánh giá đầy tính gợi cảm như thế này. Những khu rừng này là những môi trường giàu có nhất và chằn chịch nhất trên thế giới. Tính chất muôn màu muôn vẻ của cây cối và các loại cầm thú của các khu rừng này thật không có nơi nào dược nổi. Tôi xin phép được dẫn thêm một tí nữa, cũng ở những trang nói trên. Đặc biệt, cuộc sống phong phú, sôi động của rừng mưa cùng với cuộc sống của các rừng nhiệt đới khác phát triển rất nhanh chóng trên khắp thế giới là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của sự tiến hóa về sinh vật và cần được coi là những của cải quý báu nhất trên trái đất. Có thể là ngoài các loại chim và các loại có dú ra, nhiều loại vẫn chưa được khoa học biết đến. Tôi tin rằng sự đánh giá trên không có gì vượt quá thực tiễn của rừng A sao. Thuận hóa xưa dẫn nổi tiếng về nghề đóng tàu và thuyền dược biển. Tình cờ đọc trong một tài liệu cũ của thế kỷ thứ 18, thư của giáo sư Sherard, ngày 5 tháng 6 năm 1793. Tôi được biết rằng, rừng miền Tây thuận hóa là nguồn cung cấp vật liệu đóng tàu chiến, góp phần quan trọng do việc phát triển của thủy quân Tây Sơn thời Nguyễn Huệ. Một tài liệu hiện đại khác của Hải quân Mỹ. Trong khi nghiên cứu về các kiểu thuyền biển ở miền Trung miền Nam Việt Nam, đã biểu lộ sự khâm phục đối với chiếc thuyền ô truyền thống của Huế, bằng vật liệu đơn giản đã có thể vượt biển xa đến như vậy. vật liệu đã đem lại dễ dàng cho nghề đóng tàu của người thuận hóa xưa, chính là cây kiền kiền và cây săn lẻ. Thượng nguồn sông Hương, Kiên kiền mọc thành núi Kèn sát nhau như bó đũa, theo cách nói của miền Tây. Còn săn lẻ thì quần tụ trên nền rìa đất Ba Gian dùng hướng hóa. Đầu nguồn ba con sông lớn, sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu là xứ sở nổi tiếng của Trầm Hương. Mà xưa kia, tác giả Ô Châu Cận Lục đã tự hào là giật thơm đệ nhất nhân gian. Người miền Tây trở nên giàu có, làm nhà đẹp, là nhờ tìm trầm. Mới đây thôi, tôi có gặp một người A sao tên là Con Hét, đã mang về Huế một tảng trầm nguyên khối, như một tảng đá, để đổi lấy một chiếc ô tô. Ngày lễ ngày hội, miền Tây vẫn có tục đốt trầm, đốt tha hồ, như bếp như củi. Vì thế? Ở đồng bằng có câu hát, lửa hồng cháy núi sơn lâm, gió nam, phản phất, cương trầm đâu đây? Có lần, tôi đến thăm rừng Cúc Phương, được giới thiệu xem những cây dương sỉ thân gỗ, là loại cây quý, về mặt lịch sử thực vật. Cả khu rừng, chỉ còn lại ba cây này. Đồng chí Phụ trách công tác nghiên cứu ở đây cho biết. Nhiều nhà thực vật học thế giới đã tỏ ra ngạc nhiên Khi nhìn thấy những cây dương sỉ này Mà chính bản thân họ Cũng chỉ được biết đến ở trên sách Bởi vì Loại nhân chứng của thời đại chuyển tiếp Giữa cổ và tân thực vật này Ngày nay còn lại rất hiếm hoi trên trái đất Lần đầu tiên Tôi được biết đến giá trị khoa học của chúng Nhưng chính những cây dương sỉ ấy Đối với tôi, thật không hề xa lạ. Phía Tây Huế, chúng mọc thành những đám rừng, dọc những khe đá, dân gian quen gọi là cây cụ lần. Tôi không bao giờ quên được cái loại cây có hình thù cổ quái ấy, với một lớp da nâu đen lỡm chởm như bộ lông người rừng. Tiếp đến là một lớp giỏ cứng như sắt rìu rửa chén vào chan chát. Cứ bật ngược trở ra Nhân loại không ai tin nổi Chỉ có tổ quốc biết rằng Đám nghĩa quân thành phố Huế chúng tôi Đã sống rồng rã tháng năm Bằng chính cái cây cù lần Nửa cổ nửa tầng ấy Ăn như là gặm sắt Bộ lõi của nó Luộc lên có vị ngòn ngọt Giống như củ đậu Ăn thay cơm Trong bụng cứ xôm xốp, và bền bồng, giống như ngồi xe hơi khi xuống dốc Cũng đỡ lòng, qua những năm rừng đói. Chúng mọc nhiều lắm, ăn mấy cũng không hết. Hệ động vật, chắc cũng như vậy, về sự phong phú và đa dạng của các loài cây. Rừng núi còn để lại trong tôi đầy áp những kỷ niệm giả thú. Lũ gấu ở khe đầy vẫn thường phá tròm những kho gạo. Đàn bò tót oạc chạy trên đường bốn, khiến chúng tôi phải trốn nép sau những tảng đá để khỏi bị giẫm nát. Đàn voi di chuyển ầm ầm như một đoàn tàu dọc khe trái, hoặc lũ khí to mò hay bắt trước. Buổi chiều thường kéo ra tắm, khoát nước, chảy lồng cho nhau bằng những chiếc lược nhặt được trên bãi cát sông Bồ. Những cánh rừng ghen Huế có rất nhiều chim trĩ đủ loại. Những năm yên tĩnh trước mậu thân, chúng tôi vẫn sống phụ thêm bằng nghề săn, và chim trĩ đã cung cấp một nguồn thịt phong phú, giống như gia cầm trong bữa ăn rừng. Đó là giống chim mang bản năng đam mê Của một nghệ sĩ múa thực sự Rừng hương trà có một bãi đất bằng phẳng Gọi là đầm trĩ Ở đó người ta vẫn bắt gặp những đàn trĩ quần tụ Trong điệu múa kỳ lạ của chúng Một lần ở nhà một mình Tôi đã được nhìn thấy một chú trĩ lẽn vào phòng họp Và đứng múa trên chiếc bàn trải khăn hoa Chắc đó là cái sân khấu đã làm chú mê tơi. Có thể trông giống sân trĩ đại trà, vẫn tàn ẩn những loại chim quý. Có lần, chính mắt tôi đã trông thấy một cặp chim lạ thuộc loại ấy, trong một cánh rừng thưa, dưới chân núi kim phụng. Bộ lông rắn tuyên từ đầu đến chân, chiếc màu lớn, đỏ thắm như son. Chúng cắm cổ mổ đất giữa những bụi cây lá nón, im lặng và mẫn hoạt lạ lùng. Và đúng như sự linh cảm đặc biệt của loài trĩ, khi có người đứng rình mò, tôi vừa nhìn thấy chúng là đôi chìm cất cánh bay dù. Hai cái bóng rắn biến mất ngay vào trong lá rừng, như cố giữ lấy cái bí mật riêng của nó. Có lẽ... Đó là loài bạch trĩ nổi tiếng, vốn đã từng được nói đến trong các truyền thuyết xa xưa về đất diệt thường đó chăng. Dù sao tài liệu sau đây của tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ sẽ cung cấp một giá trị khoa học hấp dẫn hơn. Chú thích, tạp chí này là một tạp chí chuyên nghiên cứu về Huế, xuất bản từ năm 1914 đến năm 1944 hết chú thích. Vào năm 1882, viên thiếu tá Rena, tùy viên ngoại giao Pháp tại Huế, đã đem bán cho nhà động vật học Menogna một con chim trĩ có điểm tròn với giá 2000 quan. Con trĩ này sau đó được trưng bày tại Hội động vật học và Bảo tàng Paris, được mô tả trong tạp chí Science Futours, số tháng 7 năm 1982 và được ghi vào danh bạ động vật thế giới, với tên khoa học là Renadia oxelana, với những đặc điểm đầu gà trống, cổ rắn, hàm chim én, lưng rùa, đuôi cá xòe ra khi bay. Trước khi đến tay Renad, con trĩ này do đồng bào thượng bắt được ở một khu rừng cách Huế 20 km, và bán cho linh mục Renon, cư trú tại vùng này. Đảng thân ông Linh một này cũng tìm ra một giống chimm mới thuộc loại cù đất mang tên của ông ta là cap or nhiều loại động vật cóp vú hoặc bò sátế bay dẫn tồn tại trong rừng già a sao, như thằng lằng bay tắt kè bay rắn hổ bay dân dân trong một bài sử thi của dân tộc Paco người ta mô tả con rắn hổ Tua như một nhân vật khủng khiếp nhất của rừng già. Loại rắn này chỉ dài chừng dăm chục cm, bay từng khoảng 4-5 mét. Khi bay thì cổ bằng to lên và phát ra những tiếng kêu ốc, ốc. Chúng thích sống ở vùng rừng rộng có nước đọng, ở ngọn sông Hương hoặc gian sông Asap. Chồn bay Có phải là một động vật hiếm chăng? Nhưng ở rừng già A sao A lưới, đó là một con vật thường thấy. Tên Paco của nó là con tọp. Tọp lớn gần bằng con chó, lông màu xám, có cánh màng như dơi, thường bay từng quảng xa, rồi nép vào thân cây để rình mồi. Con tọp này bắt cả khỉ, dượng, Thường mò đến những tổ chim phượng hoàng Để cướp trứng và chim con Người ta thường gọi nó là cọp bay Vì cái mặt nó giống mặt cọp Dần dần Cuộc sống ở đầu nguồn Đã giúp chúng tôi gặp gỡ hàng ngày Với đám dân cư mang dại này của thế giới Tôi thường cố gắng tạo ra một khoảng cách vừa phải Để ngắm nhìn lũ thú hoàng ấy trong từ thế thoải mái của chúng và lúc ấy rừng già luôn luôn xuất hiện với tôi như một thế giới đầy cảm hứng lộng lẫy trong vẻ đẹp tổng hợp của tri thức vàuyền thoại sau này tôi ra khỏi rừng nhưng rừng dẫn ở lại trong tôi và in cái dấu ấn sâu đậm của nó xuống mọi suy nghĩ buồn vui của tôi đến suốt đời người giọng rằng, những người không có dịp chứng kiến khu rừng kia đều có thể tin cậy nơi những điều tường trình trên đây của tôi. Cũng giống như người ta có thể tin một cách không nhầm lẫn rằng trong lịch sử tự nhiên, trái đất của chúng ta vốn đã xanh như vậy. Hiển nhiên là bản thông báo đã đến quá muộn, bởi vì Tất cả đã không còn nữa Sau khi hủy diệt rừng Tùng vào giữa năm 1967 đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến tranh hóa học ra toàn bộ miền Tây và khu rừng đã biến mất Bom và pháo ô ạt trong bấy nhiêu năm đã làm dở nát khuôn mặt của rừng và cái chất màu da cam lặng lẽ kia đã triệt hạ những nơi nó đi qua đến tận chiếc lá cuối cùng. Thế vẫn chưa đủ. Theo đơn đặt hàng của tướng Westmoreland, tiến sĩ Mark Millen đã có sáng kiến tìm cách lột giỏ đất A sao bằng cách ném xuống thùng lũng một thứ hóa chất mà những cơn mưa sẽ cuốn đi khắp nơi và làm mặt đất nát bét ra thành bùn. Chính Westmoreland đã khoe khoan việc làm đáng ghê tẩm ấy trong cuốn hồi ký của ông ta. Và dù rằng tiếng Việt vốn đầy đủ tính tế nhị của nó, tôi tự cho phép giới thiệu tên cuốn sách của tác giả ấy một cách trần trụi là Báo cáo của một tên lính A Soldier's Report Cô gái đẹp Của mùa màng Cùng với làng tiên Của những giấc mơ khoa học Đã chết trong cây cỏ Bây giờ Là thời thịnh trị của lau lách Loại cỏ hiêu hắc Vẫn thường mọc tràn lan Trên sự sụp đổ Của rừng đại ngàn Bọn thú rừng Không bao giờ có hầm để trú ẩn Nên đã bị tàn sát Bởi bom Và chất độc Tôi đã từng gặp xương trắng của chúng phơi ra khắp nơi, từ đống xương khổng lồ của con voi mà tôi vẫn giữ một chiếc đốt sống để làm cái đĩa gạt tàn thuốc. Đến bộ hài cốt tí hon của con chim mật dở dụng trong tay tôi lúc vừa nhặt lên. Một thế hệ động vật khác sẽ không bao giờ ra đời nữa vì mẹ của chúng đã bị trụy thai khi ăn lá trên những khu rừng bị nhiễm chất dioxin. Bộ phận còn sống sót, chắc đã chạy trốn thật xa để tìm đến những khu vực còn an toàn. Liệu chúng có thoát được không? Câu trả lời của các giáo sư có nghe thật đáng rùng mình. Một khu vực có thể sống được nào đó, Chỉ có thể dùng nạp được một số thuốc vật thuộc một loại nào đó trong một thời gian nhất định. Dù một số loài vật lớn, loài có móng, khỉ, đã di cư từ các vùng bị thiệt hại đến các vùng có thể sống được. Điều đó chỉ trì hoãn sự tàn lùi có thể xảy ra của chúng mà thôi. Dù sao đi nữa, các loài cầm thú cũng nhất định bị diệt vong Do việc phá hoại môi trường sống Những con âm mật Đã chết trên nhị hoa Khu rừng tùng đáng kính Như một lâu đài cổ trước công nguyên Bị ruộng nát trong phút chốc Lũ phượng hoàng Không biết đã bay đi đâu Những tay kiền kiền sức lực Tưởng dược nổi số phận Sau chiến tranh Thỉnh thoảng lại tiếp tục Rủ súng chết Ai làm dở kính Kẻ ấy phải đền Người Pháp nói như vậy Và giá thành của khu rừng này là bao nhiêu Thế nhưng Ở đây Kẻ làm dở kính Đã bỏ chạy ngang cuộc Theo kiểu cờ gian bạc lận Có nhiều người lại nghĩ rằng Có thể quên đi những gì Mà nước Mỹ đã để lại Việt Nam Hãy đến A sao, để nhìn lại lâu và cỏ tranh, nếu người ta thấy cần có một ý niệm thật đầy đủ về những loại cỏ dài ấy. Vừa rồi, trong cuộc hội nghị bảo vệ rừng lần thứ hai của huyện A Lưới, tôi được nghe một bản tham luận rất hay của kỹ sư Hồng Sơn về chuyên đề rừng Tiền Phong. Khó mà nói hết nỗi ngạc nhiên và vui mừng của tôi khi nhận ra kỹ sư Hồng Sơn, chính là a -Bách. Sau chuyến đi qua rừng tùng năm ấy, chúng tôi không có dịp gặp lại nhau. Có lần tôi được tin a đã ra miền Bắc học văn hóa. Tưởng học bổ túc qua loa gì đấy? Ai ngờ cậu ta làm thẳng một mạch, xong đại học lâm nghiệp. Về phụ trách một đội điều ra rừng, công tác ở miền Tây hơn một năm nay rồi. A Bách trồng trẻ hẳn ra, dù nước da rám đèn hơn hồi đi đường dây. Hẳn là bởi mãi lăn lộn trên một vùng rừng núi, đã không còn bóng cây để che nắng. Chúng tôi ngồi chuyện trò trên một tảng đá ở lưng chừng đồi, nhìn xuống thung lũng. Tôi muốn trở lại vấn đề Abad đã nêu ra ở hội trường hồi sáng, tức là hướng khắc phục hậu quả chiến tranh trên thiên nhiên của miền Tây. Đó là vấn đề triểu nặng đối với chính bản thân tôi mỗi khi nghĩ tới. Abad nói, Ai lưỡi cỏ gần 105.000 hectare rừng, mà 84% đã hỏa thành rừng lâu. Đất vốn là phù sa cổ. Khá tốt nhưng đã hỏa chua nghiêm trọng b bởi chất độc hỏa học cải tàu lại đất và trồng lại rừng trên một diện tích mến m như vậy trong điều kiện đất nước ta hiện nay đó là vấn đề nán dài theo hướng đó là lao vào ảo tưởng đó là nói về mặt kinh tế và kỹ thuật con có vấn đề quy luật của thiên nhiên nhiệt đợi nữa ngược với rừng ôm đợi, rừng nhiệt đợi, chửa thức ăn trong cây, chử không phải ở trong đất. Cây này chết đi, mục xuống, hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi sống những cây khác. Nhưng khi rừng bị hủy diệt bởi hỏa chất, thì hầu hết chất hữu cơ trong cây bị phân hủy. Đất không giữ lại được gì để nuôi lợn một thể hệ cấy mỡ. Tôi đã có nhiều dịp trở lại trên những cánh rừng cũ, ngang dọc hàng trăm cây số, vẫn cứ thấy thâm thẳm trước mắt cái dương quốc hư vô của cỏ hoang. Dọc đường 12 từ Huế lên A Lưới, mặt đất nhẹ hẫng đi, trong ngọn gió lay lắc thổi qua cỏ tranh. Gần trăm cây số từ Đông Hà lên Lao Bảo, Con đường chính này trước mát lạnh, dưới bóng cả cây già. Bây giờ, trở thành một hẻm núi, chạy hung hút, giữa những lau lách, nóng rác mặt. Từ ngã ba sông Đặc Rồng, rẽ vào đường Trường Sơn Đông. Dây leo, dây biềm đủ loại mọc đùng lên, thành thiên hình dạng trạng. Trong nắng xế, trông cứ như những bầy thú giận dữ. Từ vực sâu kéo lên khắp các sườn núi Lại tiếp hơn trăm cây số về phía Nam Thung lũng, A lưới, A sao Trần trụi trong nắng cháy Trong gió xoáy Và sấm sét Rừng già chết đi Còn để lại những sườn cốt trắng lỡm chởm trên mặt đất Như trông cắm Tôi đầm chiều nhớ lại Hỏi A Bách Tất cả đang hỏa thành đã ống chăng. A-pách gợt. Đụng là nhiều nơi, đất có hiện tượng đang bị lá tế hóa. Nhưng nếu tỉnh bằng tuổi của rừng, thì cũng không ai đủ sức giết được rừng. A-pách nói lửng lơ, cậu dẫn tôi đi băng qua bãi tranh, bỏ đường mòn. Đi đâm ngang vào giữa một vùng lau rậm rịch. A-pách rẽ lá, chỉ cho tôi xem. Trên giữa những gốc lau dày, rải rác khắp nơi, nhiều loại cây rừng mới mọc. Anh hái lá đầy nắm tay, đưa cho tôi xem từng chiếc lá một, nói như reo lên. Đây là cây chéo đây là bá ba bẹt, cây dẹ nì. Ờ. Mà cả sôi vàng mép cũng đã xuất hiện Nhưng sẽ máu lợn hơn tất cả Là các ánh khác Nhỏ nồi nè Nhất là cổm Có anh đã vượt lên ngán đọt lâu rồi Tôi đã hoàn thành công tác điều trá rừng á lưỡi Từ đường 12 qua đường chỉm Tôi có thể khẳng định rằng dưới rừng lâu Rừng tiền phóng đã xuất hiện Mới trong khoảng 10 năm, có nơi mới 5 năm, cây tiền phóng đã cao lên vài chục cm. Nhưng cây này chỉ là cây tạp, không có giá trị kinh tế nào cả. Nhưng nhìn thấy hẳn, người lâm nghiệp chúng tôi rất cạp đồng. Anh có hiểu tài sao không? Chịnh loài cây này bảo cho chúng ta biết rằng rừng đáng sống lại.